Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện hồi kiếp của tác giả Lan Siang ở trên kênh hàm truyền ma trong không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hành mời quý vị và các bạn đến nội dung tập 2 bộ truyện hồi kiếp. những tháng ngày vô tư của hai đứa trẻ bất chợt ùa về trong suy nghĩ của chàng trai Phương Thành đưa ngầm tiêu lên môi rồi khẽ thổi âm thanh vang lên làm cho lá cây lay động chim ngừng hót tất cả lặng im để lắng nghe tiếng tiêu hòa vào trong tiếng gió Vương Thành thầy nghĩ đã đến lúc thầy phải phá bỏ ẩn thuật nơi đây để xuống núi chàng trai ngưng thổi tiêu đôi mắt thoáng chút buồn nhìn về xa xăm không trả lời Ta dèo thiên quẻ thấy sự chẳng lành sắp xảy ra Âm quỷ kia đã tích tụ quá nhiều oán khí Nếu ta không ra tay ngăn cản Nó lại e rằng Nhưng thể hiện tại không thể tiêu diệt được nó 18 năm qua Vì bảo vệ hồn của con Mà tự ẩn thuật tại nơi đây Nhưng nếu để âm quỷ kia Tiếp tục nuôi dưỡng oán niệm Thì không cần đến một hồn này của con Nó cũng thoát ra khỏi được phong ấn Thất gọi vương phủ Và gây hại cho nhân gian Đến lúc đó không những ta Con, nhà họ Vương Và thậm chí nhiều người khác nữa Rơi vào thảm cảnh Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây Chúng ta cần tìm nguyên nhân Tại sao âm quỷ kia lại oán hận Nhà họ Vương mà sinh nghiệp như vậy Vương Thành nhắm đôi mắt lại Rồi lên tiếng Vậy con sẽ đi cùng thầy Vương Thành Lần đi này trăm ngàn nguy hiểm Không biết đại sự thành hay bại Nếu con theo ta rất nhanh chóng Bị âm quỷ phát hiện Đến lúc đó nếu chưa tìm được em gái của ta và chủ nhân của vòng Ngân Châu thì còn thầy con muốn đánh cược một lần. Người đàn ông im lặng gương mạnh có chút suy tính đưa đôi mắt nhìn vào hướng vô định khét thở dài. Lúc này chàng trai từ trên cây nhẹ nhàng bay xuống thể định khi nào xuống núi. Người đàn ông giữ một khuôn mặt với ánh mắt đó trả lời nếu ta tính không sai thì một tháng nữa âm quỷ kia Dùng oán ký bao năm để phá giải phong ấn Đây cũng là ngày tâm quỷ trong nó yếu nhất Nếu chúng ta sớm tìm ra em gái của ta Và chủ nhân của vòng Ngân Châu Thì sẽ có hy vọng tiêu diệt được nó Giải thoát hồn vách của con Tuy nhiên con phải cẩn thận Vì nếu như để âm quỷ kia phát hiện ra con Trước khi chúng ta tìm được người Thì mọi chuyện sẽ bất lợi Ta không thể ngăn cản được con nữa Người đàn ông lúc này liền quay sang Vương Thành Ánh mắt chứa đầy sự ân cần ấm áp Vương Thành Từ khi gặp và cứu con Ta đã nhìn thấy được mệnh cách đặc biệt của con Nhận con làm đồ đệ cũng đã nhận duyên Còn có thể thổi được Ngọc Linh Tiêu này Chứng tỏ con là chuyển nhân của ta Và cũng sẽ là chủ nhân của nó Hiện tại con chỉ có một hồn Cho nên không thể kích phát toàn bộ năng lực của Ngọc Linh Tiêu Nhưng ít nhất nó có thể bảo vệ cho con trong những ngày sắp tới. Này ta giao lại ngọc linh tiêu cho con. Con phải nhớ dù bất cứ việc gì xảy ra. Cũng luôn phải mang nó trong người. Nếu không âm quỷ kia sẽ dễ dàng tìm ra con. Vương Thành gối đầu kính cần tả ơn. Thầy, ơn của người kiếp này con không thể báo đáp. Con nguyện kiếp sau gặp lại và trả ơn người. người đàn ông mỉm cười. Tại nhà họ Vương. mà dọn dẹp cho sạch sẽ người lao dọn bên kia người lao dọn chỗ này mau lên mới sáng sớm người ra kẻ vào đã nhộn nhịp trong vương phủ nguyệt bị tiếng ồn kia làm cho tỉnh giấc cờ bước xuống giường gọi vọng ra bên ngoài linh linh ơi linh từ bên ngoài hớt này chạy vào Mà người dậy rồi sao có phải người hầu trong nhà làm việc Cái ảnh hưởng đến giấc ngủ của người không không sao bên ngoài có chuyện gì về em dạ người trong phủ đang dọn dẹp để đón cậu hai trở về cậu hai nào à già chắc mà không biết cậu hai chính là con trai của bà hai cậu hai khi sinh ra bị khó nuôi cho nên bà hai gửi cậu đến nơi khác sống bây giờ mới quay trở về hóa ra là như vậy ta biết rồi em chuẩn bị quần áo giúp ta ta muốn sang thăm mẹ cả và bà minh dạ em sẽ đi ngay nguyện và linh đang trên đường đi đến phòng của vương phu nhân Thì một người hầu chạy qua vô tình va vào, vào người của Nguyệt Khiến cô suýt nữa bị ngã nhào xuống đất Biết là gầm xui xẻo cho nên Nguyệt chỉ nhắm mắt chịu trận Thì bóng một cánh tay vòng qua eo cáo Nguyệt trở lại Đã kéo khá mạnh làm cho cô ngã vào lồng ngực của người kia Đang lúc định thần lại để xem chuyện gì vừa xảy ra Thì một giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên Tiểu thư cô không sao chứ Về dân mình bởi giọng nói Nguyệt đầy chàng trai lúng túng chỉnh lại quần áo. ta không sao cảm ơn. Lời nói vừa dứt thì Nguyệt bị chàng trai trước mắt làm cho đứng hình. Một người con trai có gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sâu mũi cao, dáng vẻ khí chất. Chàng trai vẫn đứng đó đưa đôi mắt nhìn Nguyệt như chờ đợi cô nói hết câu. Tiểu thư, à ta không sao cảm ơn ngươi. Mở tha tội, sao em gấp gáp quá và phải người em xin lỗi mở tha cho em. lúc này người hầu vào vòng nguyệt đang hoàng sợ quỳ dạp cúi đầu van xin người đi đến đứng người đó dậy ta không sao là sau em cẩn thận một chút mau đứng dậy đi làm việc của mình đi hành động này của nguyệt vô tình lọt vào đôi mắt của chàng trai kia chợt nhận ra điều gì chàng trai lên tiếng tiểu thư đây làm linh nãy giờ quan sát toàn bộ sự việc chạy lại cuối người chào chàng trai rồi trả lời em chào cậu ngay đây là mậu nguyệt của nhà ta Nghe Linh nói cậu hai lúc này Mới đi lại gần Nguyệt và nói Chị dâu thật lễ rồi Nguyệt cười xuống hai bàn tay trước mặt Không sao Ta còn có chuyện ta phải đi trước cầu hai thông thả Nói xong Nguyệt cùng Linh bước đi mà không hề biết được rằng Mắt của cậu hai đang nhìn cô Vào một đôi môi khẽ mỉm cười Tại phòng khách Bà Vương đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa Và nhâm nhi tách trà Thế Nguyệt và Linh bước vào phu nhân lên tiếng Nguyệt con mau qua đây ngồi nguyệt cuối người hành lễ bước lại gần bên bà vương rồi lên tiếng mẹ con đến thăm người tới qua người ngủ có ngon không con dâu ngoan từ khi có con đến vương phủ tâm của ta đã bình an hơn nhiều vừa nói bà vương vừa nắm lấy bàn tay của nguyện vỗ về nguyệt nguyệt ta biết con phải chịu thiệt thòi khi làm dâu nhà họ vương nếu như mà vương thành còn sống Chắc chắn nó sẽ trân trọng yêu thương và chăm sóc con. Nguyệt nên mỉm cười. Mẹ, được làm dâu của mẹ, đã là niềm yêu thương lớn mà ông trời dành cho Nguyệt. Bà Vương nhìn Nguyệt khẽ gật đầu. Nguyệt, con về đây cũng được vài hôm. Theo phép tắc thì con nên về thăm nhà ông Bảo Phú Lâm. Nhưng ta nghe bà mình nói, con ở đó cũng phải chịu cực khổ ấm ức rất nhiều. Nếu con không muốn về ta cho người thu xếp, Nhắc đến nhà họ lâm điều duy nhất mà cô còn lưu luyến đó là gì lành Nghe đến gì nguyệt quay sang trả lời bà vương thưa mẹ dù gì nhà họ lâm cũng là nơi nuôi con khôn lớn con về thăm mọi người bên đó bà vương thấy nguyệt đã quyết định như vậy thì không nói thêm điều gì từ phía cửa chính cứ một chàng trai đang bước vào đến trước mặt của bà chàng trai cúi đầu hành lễ thưa mẹ cả vương tuấn còn mới về con đến thăm mẹ phương phụ nhân nhìn chàng trai gật đầu hài lòng vương tuấn ta có nghe em hai nói hôm nay con về ba năm qua em hai sợ con gặp bất chắc nên để con sống bên ngoài mỗi năm mới cho con về phụ ta một lần thiệt thòi cho con vương tuấn nhìn bà vương mà đáp mẹ cả nhà sợ yêu thương của người mà cuộc sống bên ngoài của con không thiếu thốn điều gì vương tuấn con xin cảm ơn người rất nhiều đều là người một nhà con không cần khai khách sáo Hơn nữa tương lai của nhà họ Vương sau này nhờ con gánh vác Nhưng điều đó có đáng gì chứ À phải Lần này con về thăm Vương phủ bao lâu Vương Tuấn được ánh mắt nhìn Nguyệt rồi trả lời Thưa mẹ Lần này con sẽ không đi nữa Bà Vương khá bất ngờ với câu nói của Vương Tuấn Suốt những năm qua lần nào khi mà Vương Tuấn trở về Bà cũng nói Vương Tuấn ở lại Nhưng đều bị từ chối Bà Vương nhìn Vương Tuấn nói con nói thật sao Vương Tuấn gật đầu đáp Nếu con đang nghĩ được như vậy Thì vương phủ này luôn chào đón con việc trong vương phủ này Từ nay ta đã có người săn sẻ Nói xong Thì bà Vương quay sang viết của Nguyệt À đúng rồi Vương Tuấn Đây là Nguyệt cũng là chị dâu của con Vương Tuấn Quay sang Nguyệt nhẹ gật đầu Nguyệt đáp lại Bà Vương lúc này tiếp tục Nguyệt có tính khi nào về lại thăm ông bà Phú Hộ Lâm Dạ thư mẹ Lâm phủ cách đây khá xa còn tính ngày mai khởi hành Được Ta sắp xếp thêm vài người hậu đi theo chăm sóc cho con Và thêm một số đồ để con mang về bên ấy Nguyệt nhìn bà Vương mà trong lòng cảm động Cô càng thêm trân trọng người mẹ chồng này biết nhường nào Tại phòng của bà Minh Nguyệt Con thật sự muốn quay lại nhà họ lắm Bà Minh Người đừng lo cho con Con quay lại không phải lưu luyến gì đó Mà vì một người Người con mang ơn suốt cuộc đời này Nếu con đã muốn đi ta không cản Đi một đoạn đường khá xa Nên con phải biết tự chăm sóc bản thân Lão bà người yên tâm Chẳng phải con có Linh theo cùng Nói rồi Nguyệt quay lại nhìn Linh Linh nghe xong gật đầu Đúng đúng bà Minh Người yên tâm Con nhất định sẽ chăm sóc mở chu toàn Bà Minh nhìn Nguyệt rồi quay sang nói với Linh ngay mau về chuẩn bị đồ cho ngày mai ta có chuyện riêng muốn thừa với mợ linh nhìn nguyện thế nguyện không nói gì thì cuối người lui ra khỏi phòng khi bóng của linh đã khuất bóng bà minh lấy trong tay áo ra một cây châm bằng gỗ đi cho nguyện ta linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra với con cây châm này là một trong những pháp khí của môn phái chúng ta mặc dù con đã có vòng ngân châu bảo vệ nhưng hiện tại âm dương nhãn của con chưa được khai mở Cũng chưa có chút đạo pháp nào Cho nên linh lực của vòng chưa thể kích phát tối đa Người nhận lễ chiếc chầm gỗ từ tay của bà Minh rồi nói Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng Rồi chuyện gì xảy ra con gái sẽ mạnh mẽ đối mặt Con đi sớm rồi sẽ nhanh chóng quay về Thưa hôm đó trong một căn nhà hoang nơi cuối vườn Một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, hốc mắt nóng sâu Bằng đằng nhà hai chiếc răng nanh dài Cùng luồng âm khí bay quanh Lấy thân hình của một cô gái Cô gái kia cương mạnh Vẫn còn nguyên vẹn hoàng sợ đôi mắt trợn ngược Hai tay từ từ buông thắm Trong bóng tối một cô gái khác bước vào Và cất tiếng Mẹ Ngày phụ nữ kia thu lại luồng âm khí Từ từ trở về dáng vẻ của một người bình thường Quay sang phía cô gái vừa bước vào Còn tới rồi sao nhìn thi thể cô gái kia đang nằm dưới đất quay sang người phụ nữ tại sao hôm nay mẹ lại ta không thể cứ mãi chờ đợi con tìm lão già kia ta cần hấp thụ dương khí của con người để tu luyện và phá giải phong ấn nhưng làm như vậy chúng ta bị người nhà họ vương chú ý còn nữa tại sao mẹ lại để anh trai trở về lúc này chẳng phải anh ấy luôn chống đối chúng ta trả thù nhà họ vương vốn dĩ ta chỉ muốn nó về vương phủ mấy hôm Không hiểu tại sao nó lại trọn ở lại mà không đi như trước. Nhưng dù có nó ở lại đây thì cũng không ngăn cản được những gì ta muốn làm. Phong ấn của lão già và tin nhóc kia sắp không trụ được bao lâu nữa. Nói rồi người phụ nữ kia rú lên cười. Một chàng cười đầy ghê sợ khiến cho cô gái đang đứng kia cũng có chút giật mình. cả một chuyện nữa, con cảm thấy nàng dâu lần này có chút không bình thường. Cô ta không những đừng bà Vương yêu thương... Là con đường bà Minh quan tâm khác với những người trước Bà Minh kia chẳng qua chỉ là một thể pháp quèn, Năng lực tầm thường của bà ta có gì đáng ngại chứ con bé Nguyệt kia cũng chỉ là một con nhỏ vô danh tiểu tốt Cô ta ngoài mồm mép lanh lợi ra chẳng có gì đáng để ta chú ý con đang lo sợ sao Mẹ, con luôn cảm thấy cô ta kỳ lạ Được, con yên tâm Làm tốt những gì ta giao Còn về con bé Nguyệt kia ta sẽ ra tay Còn nữa trong vòng 14 ngày tới, mỗi ngày ta đều phải dùng dương khí của một người để đả kích phong ấn trên người. Việc này chắc chắn gây ra một phiền náo loạn trong vương phủ, con cần phải cẩn thận từng hành động của mình tránh để bà mình phát giác. Con hiểu rồi thưa mẹ, đi đi. Nói xong người phụ nữ kia chìm vào bóng tối, cô gái kia cũng mau chóng rời khỏi căn nhà hoang mà khuất dạng. Người nhìn bó hoa đầy màu sắc đặt trên bàn, Nguyễn mơ hồ nghĩ lại giấc mơ mà cô đã gặp Khi tới đầu tiên đặt chân về nhà họ Vương Sau này lớn lên ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ Mỗi ngày ta sẽ tặng cho ngươi một bó hoa ngươi đồng ý không? Hòa sao bó hoa này ta lại thích quen vậy chứ? Hình như... mở mà... Người như đang suy nghĩ điều gì như người mất hồn vậy? Nguyễn bị tiếng gọi của Linh làm cho giật mình Cô lấy tay vỗ vỗ vào ngực Trời ạ! linh em và sao không gõ cửa em làm ta giật mình hồn vía sắp bay ra ngoài linh nhìn nguyện khó hiểu rồi đói mợ em ở ngoài gõ cửa hoài không thấy người lên tiếng em sợ xảy ra chuyện nên mới mạo phạm mở cửa mà em vừa đi đâu vậy em đi kiểm tra đồ đạc cho người nguyện gật đầu rồi như chợt nghĩ ra điều gì có nhìn lên linh cất giọng linh bó hoan đầy màu sắc này em hái tặng ta dạ không Mấy hôm trước lúc em dọn phòng cho người, em đã thấy nó rồi mà. Mà công nhận bó hoa này tươi lâu đó mở. Em nghĩ do mở hái cho nên em không vứt. Vậy phòng của ta hàng ngày ngoài em còn có ai vào không? Dạ cũng không. Bình thường chỉ có em ra vào dọn dẹp chăm sóc cho người thôi. Ồ, oh, vậy thật kỳ lạ. Kỳ lạ gì hả? Mở người làm sao vậy? À, không. Em chuẩn bị đồ đạc cho ta chưa? Giả mở yên tâm em đã kiểm tra đầy đủ Ngày mai chúng ta có thể xuất phát sớm Nguyệt mỉm cười nắm tay của Linh Linh Cảm ơn em đã chăm sóc cho ta Nếu không có em chắc ta gặp nhiều khó khăn tại vương phủ này Thôi em mau về phòng nghỉ đi Ngày mai sẽ vất vả đấy Linh nhìn Nguyệt tươi cười rồi cúi đầu lui ra ngoài Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Nguyệt cầm bó hoa trên tay hai hàng lông mày lá liễu cái nhân đại cô tự nhủ rốt cuộc là ai đã để bó hoa này bên cạnh giường ngủ của ta đêm hôm đó khi nguyệt đang ngồi say thì từ bó hoa màu sắc trên bàn tỏa ra những đốm sáng nhỏ li ti những đốm sáng đó bay lư lửng trên công trung rồi tích tụ lại thành nhân ảnh của một chàng trai mờ ảo nhân ảnh đó từ từ tiến lại chỗ nguyệt Và đưa bàn tay gạt đi những sợi tóc phất phơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong tiềm thức của Nguyệt lúc này như có điều gì đó đang thôi thức cô tỉnh dậy. Rồi bỗng cô giật mình. Người là ai? Tại sao người lại vào phòng của ta? Linh ơi! Chiếc em kêu lên thì ngón tay thon dài của nhân ảnh kia đặt lên môi của Nguyệt ra hiệu im lặng. Chẳng tranh mỉm cười nhìn cô bằng một đôi mắt đầy âu yếm. Em chẳng phải là luôn tò mò vì chồng mình. chồng ta, ngươi là vương thành, ngươi là vương thành. vừa bất ngờ vừa vui mừng bỗng nhớ ra điều gì nguyệt khựng lại, không đúng. hồn phách của vương thành đang bị âm quỷ giam giữ, người không thể nào là chồng ta. ngươi muốn gì? vương thành vẫn giữ một nụ cười trên môi, đưa tay gõ nhẹ lên chán của nguyệt. đồ ngốc, em biết cũng không ít chuyện đó nhỉ nguyệt nhân mình đánh mắt nghi hoặc nhìn vì nhân ảnh kia. Suốt của người là ai Là người hay là quỷ Tại sao lại vào đây Chàng trai kia không để cho Nguyệt nói xong Đã đưa khuôn mặt của mình áp sát khuôn mặt của cô Đôi môi khẽ nhếch lên Ta là chồng của em Nguyệt là một lần nữa Bị đứng hình trước một người con trai Người này trông có vẻ ưu tú tố hơn vương tuấn một chút Đẹp trai hơn một chút Cao hơn một chút Sao em nhìn ta bằng ánh mắt mê mẩn đó làm gì Có phải nhan sắc chồng em có hoàn hảo không? Nguyệt lúc này mới tỉnh dậy Tầy chàng trai ra mà nói Ngươi đừng có tự luyến rồi ăn nói hàm hồ Ngươi không thể nào là Vương Thành Em không tin Ta làm sao có thể tin một tin biến thái Giữa đêm đột nhập phòng nữ nhân như ngươi Rõ ràng đây là phòng của ta Ngươi thật to gan Dám xông vào phòng của con dông họ Vương Lại còn mạo nhận chồng ta Có phải cái mạng nhỏ này ngươi không cần nữa? Chàng trai lắc đầu mỉm cười đưa cổ tay của mình. Bà mình kia chắc đã nói với em chúng ta có một sợi dây buộc mệnh rồi phải cấm. Người nhìn vào cổ tay của chàng trai, cô thấy một vệt dài màu đỏ quấn quanh cổ tay đôi mắt cô mở trừng trừng. Người đổ ngốc, ta không gặn em ta là Vương Thành. Nhưng ta biết em đang nghĩ gì. Hiện tại ta chỉ còn một hồn nên chỉ có thể hiện về trong giấc mơ của em. Ba năm qua ta vẫn luôn chờ đợi em đồ ngốc một hồn, giấc mơ Chàng trai ánh mắt thoáng Có chút buồn nhìn Nguyệt Đúng là âm quỷ kia Đang giữ hồn phách của ta Nhưng ta may mắn được ẩn Nhân cứu Đánh để âm quỷ kia phát hiện Nên ta chỉ có thể gặp em trong giấc mơ Đúng, Nguyệt Âm quỷ kia trong nhà họ Vương Rất nguy hiểm và ác độc, Em cần phải cẩn thận bà ta Tốt nhất tránh xa bà ta một chút Hiện tại bà ta đang bị phong ấn Nên không thể thoát ra khỏi nhà họ vương Tuy nhiên phong ấn kia ngày càng yếu Bà ta đang toàn tính âm mưu phá giải Vậy chẳng phải chúng ta ngày càng bất lợi Còn hồn phách của cậu Để phá giải được phong ấn Thì bà ta cần phải có thời gian tích tụ dương khí con người Trong thời gian đó Ta và thầy cố gắng tìm người giúp đỡ để tiêu diệt nó Thầy sao? Đúng Ông ấy là người đã cứu vong hồn của ta những đốm sáng lì tì trên thân ảnh của vương bắt đầu tan ra nguyện hốt hoàng nhìn cậu thành cậu người ta sắp phải đi em nhớ những lời của ta nói về đề phòng âm quỷ kia còn nữa chuyện em gầm được ta tạm thời đừng nói với bất cứ ai tránh bị âm quỷ kia phát hiện vừa nói xong thì thân ảnh của vương thành biến mất chỉ để lại những đốm sáng lì ti mờ dần rồi tan biến cậu cậu đừng đi Nguyện tròn tỉnh dậy có nhìn khắp xung quanh phòng, mọi thứ vẫn còn y nguyên không có gì thay đổi. Hóa ra đó đúng là một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật. Nguyện tự nhủ với chính mình, vương thành, cuối cùng ta cũng gặp được thiếu ra. Tiếng gà gáy sáng vàng lên cả góc trời, vừa lúc Nguyện bước xuống giường thì Linh bước vào. Mờ, người tỉnh rồi. Ta tỉnh rồi, em mau giúp ta chuẩn bị, chúng ta phải khởi hành sớm. nguyện đang xoay mình trong gương thì tiếng của một người hầu lan hết bên ngoài khiến cho cô giật mình bà cả bà cả ơi có người chết trong phủ nguyện bước ra mở cửa bên ngoài là một người hầu hớt hải chạy về hướng cuồng của bà vương gương mặt hoảng sợ miệng không ngừng lang hết bà vương và bà minh từ trong phòng bước ra đi đến gần tên hầu rồi bà minh lên tiếng người làm gì mà hết ầm ĩ náo loạn vậy hả tên hầu cái quỳ xuống mà chân tay run cầm cập xong nói phát ra được tiếng mất dạ thưa phu nhân hôm nay con dậy sớm ra vườn dọn dẹp vô tình con nhìn thấy trong căn nhà hoang ngoài vườn có có cây gì Dạ có một thi thể trong đó thưa phu nhân bà vương nghe xong nét mặt có phần hoảng sợ chân đứng không vững bà minh bên cạnh đỡ lấy bà vương rồi quay sang tên hầu người và mấy người nữa mau theo ta qua đó a phong người đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi cùng lúc đó cậu hai vương tuấn cũng bước lại kết tiếng thưa mẹ bà minh có chuyện gì vậy bà vương nhìn vương tuấn chỉ tay về tên hầu tên hầu này nhìn thấy một thi thể trong căn nhà hoang cuối vườn con mau cùng bà minh qua đó xem xét dạ con đi ngay nói xong vương tuấn quay sang nhìn tên hầu vẫn còn chưa hết hoảng sợ Ngày mau dẫn đường cho ta Tiên hầu như là vội vàng đứng dậy chạy về phía trước để dẫn đường Bên trong phòng Nguyệt nhìn bà Minh và cậu ngay đang nhanh chân Bước theo bộ tiên hậu có vẻ gấp gáp Cô quay sang Linh Linh em ra bên ngoài xem có chuyện gì để tự ta chuẩn bị là được Linh gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài Nguyệt tiếp tục dùng lược khẽ đưa xuống mái tóc Sau đó cô lấy trong tay áo ra một cây châm gỗ rồi cắn lên đầu vừa xong linh vừa cùng mở cửa bước vào mở trong phủ có chuyện lớn có người nhìn thấy một thi thể trong căn nhà hoang ở cuối vườn bà minh và cậu hai đang qua đó xem xét tình hình thi thể ư ngâm nghĩ một lúc nguyệt quay sang nói với linh chúng ta cũng qua đó xem Mợ, nhưng mà người chuẩn bị phải xuất phát đến nhà phố hộ lâm linh chúng ta muộn một chút cũng không sao như có điều gì đó đang thôi thúc Nguyệt bước ra ngoài nhắm theo hướng Của bà Minh mà Vương Tuấn vừa chạy Của lúc này tới nơi Cũng là lúc thi thể của cô hậu Gái kia được khiêng ra ngoài Trước mắt của Nguyệt toàn thân Cô hậu xấu xố kia trắng bệch, Khuôn mặt vẫn còn đang lộ ra nét hoảng sợ Đôi mắt trộn lên trắng giã vô tình chạm phải Ánh mắt của Nguyệt Không hiểu sao khi mà nhìn vào thi thể kia Trong đầu của Nguyệt lại xuất hiện Những hình ảnh trong giấc mơ hai đứa bé một nam một nữ một người phụ nữ đưa tay bóp cổ đứa bé luộc âm khí đen xỉ bao quanh không đừng làm như vậy không không vừa nói nguyện vừa ngồi xuống ôm lấy đầu đau đớn nghe tiếng nguyện bà minh và cậu hai quay lại thấy nguyện còn đang hoảng sợ bà minh liền vô cùng lo lắng chạy đến nguyệt nguyệt con bình tĩnh lại có chuyện gì xảy ra với con trước những lời nói của bà minh cơ mạnh của nguyệt mới giãn ra hai tay từ từ bỏ xuống còi đầu đưa mắt nhắm lại và ngất lịp đi vương tuấn vừa kịp lúc chạy đến đỡ lấy thân hình của nguyệt bà minh rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu vàng và đặt vào tay của cô xong bà quay sang nhìn vương tuấn kẽ gật đầu nhưng hiểu ý của bà minh vương tuấn nhẹ nhàng bế nguyệt lên và đưa cô về phòng trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của đám người hầu các người nhìn gì vậy? còn không mau đưa thi thể của cô ấy vào trong. một người đi gọi quan phủ xuống trình bày sự việc mau lên. bà minh chống gậy bước theo sau vương tuấn, thế nhưng cũng không nên ngoái lại nhìn thi thể kia một lần nữa và dặn dò đám người hầu xử lý cho chu toàn. sở dĩ bà minh không điều tra nguyên nhân cái chết của cô hầu gái kia, bởi chỉ khi vừa nhìn thấy cái xác, lượng âm khí đen vẫn còn vòng vất xung quanh. Với con mắt ẩm rừng của mình bà Minh hoàn toàn biết được hung thủ thực sự sau cái chết kia là ai Sau khi Nguyệt được đưa về phòng bà Minh mới lấy lá bùa ra khỏi lòng bàn tay của cô rồi lâm dâm đập chú Lá bùa kia tự bốc cháy và hóa thành cho bày trong không trung. Đôi mắt của Nguyệt từ từ mở ra nhìn thấy bà Minh và cậu hai ở trong phòng của mình cô liền cất tiếng Bà Minh tại sao con lại ở trong phòng Còn không nhớ được chuyện gì xảy ra sao Nguyệt lấy hai bàn tay Chỉ vào hai bên đầu nét mặt mệt mỏi Nhớ lại con chỉ nhớ là con chạy theo bà Và cậu hai đến căn nhà hoang cuối vườn Với lúc mọi người mang thi thể Của người hầu kia ra Còn thấy ánh mắt của cô ta nhìn con Sau đó con không biết chuyện gì nữa Vương Tuấn nghe xong Thì mới tiến lại gần chỗ của bà Minh Có lẽ giờ sức khỏe Của chị giàu cả yếu Cho nên khi mà nhìn thích cảnh đó Chỉ bị sinh ảo giác Rồi có chút trống vắng Nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏi Mọi người đừng quá lo no. Bà mình ghét gật đầu Nguyệt quay sang nhìn Vương Tuấn Cầu hai cảm ơn cậu Vương Tuấn đáp lại câu cảm ơn Của Nguyệt bằng một nụ cười nhẹ lẫn trong nụ cười đó là sự quan tâm Lo lắng Trần nhớ ra điều gì Nguyệt quay sang phía Linh Linh em chuẩn bị đồ giúp ta Một cách giờ nữa chúng ta xuất phát Vương Tuấn nghe Nguyệt nói vậy thì chen lời Không được Chỉ đang yếu như vậy cần chi phải nghỉ ngơi Linh, bà Minh và càng Nguyệt đều bất ngờ trước câu nói của cậu hai Nguyệt lúc này mới quay sang nhìn Vương Tuấn Cậu hai Ta không sao, việc đã định không thể chậm chế Vương Tuấn nhìn Nguyệt không mày Nếu chỉ muốn đi ta đi cùng chị Dù gì nhà Phú Hộ Lâm cũng ở chỗ làm ăn với nhà họ Vương ta cũng muốn qua đó chào hỏi để sau này dễ về nói chuyện cậu hai như vậy không tiền cho lắm ta được rồi linh ngây mau bảo người chuẩn bị thêm một kiểu linh nhìn nguyện như đang chờ đợi ý kiến của cô nguyện vẫn cảm thấy như vậy không phải phép bèn nói cậu hai ta thực sự không sao ta và linh có thể tự qua bên đó cậu là người một nhà chỉ không cần khách sáo như vậy hơn nữa ta không đi theo bảo vệ chị mà ta muốn sang muốn biết nhà phú hộ lâm thế nào Dù sao thì ta cũng là cậu hai của nhà họ Vương, sau này cũng nên gánh vác một phần việc trong nhà giúp mẹ cả, chỉ thấy chỗ nào không thỏa đáng. Tam Bà Minh nhẹ vỗ vào tay cậu Nguyệt nhẹ dòng gật đầu, không để cho cô nói tiếp. Hiểu ý của bà Minh Nguyệt liền quay sang. Linh, nếu cậu hai tiện đường cũng muốn sang bên đó, em mau bảo người chuẩn bị giúp cậu ấy. chiếc xe ngựa của Nguyệt dừng lại trước cổng của nhà họ Lâm, cơ vừa đặt chân xuống thì nghe tiếng của tiểu thư Lâm giả cất lên. Ôi trời, mẹ xem nhà ta có khách quý đến kìa, tưởng rằng đã đi theo cầu Vương Thành luôn chứ, xem ra cái mạng hèn cũng thật là may mắn. Nguyệt nhìn lên thì bà Phú hộ Lâm cùng tiểu thư Lâm giả đứng trước cửa. Thế cô bước lại bà Phú hộ ném một cái nhìn khinh bỉ rồi nói. mày cũng biết quay trở lại đây sao mau quỳ xuống lịnh thấy bà phú hộ và lâm già tỏ thái độ như vậy thì bực dọc lên tiếng xin hỏi bà phú hộ và tiểu thư đây có biết mình đang nói chuyện với ai không bà phú hộ lâm nghe linh hỏi thì bật cười nhìn nguyệt chẳng qua vẫn chỉ là một kẻ hầu cho nhà ta thân phận thấp hèn thì ở đâu cũng thấp hèn lâm già được đàn liền nói thêm Mẹ à, nhà họ vương cúng rộng lượng với con hầu nhà ta quá, còn cho nó về chào chúng ta lần cuối. Nói rồi cả bà phú hộ và lâm giả cười lên, linh tính rồng lên cãi thì bị Nguyệt cản lại, rồi nhìn qua bà phú hộ mà nói, Thưa bà, thưa tiểu thư, hôm nay con về lại nhà để gửi đến một người một chút lễ để cảm ơn công tạ của lâm giả đối với con. Lâm già vẫn giữ gương mặt kinh bị nhìn Nguyệt rồi nói, chẳng qua chỉ là con hầu có gì đâu mà câu nệ lấy tiết nhà ta cũng cầm tiếc gì một người như mày còn đống đồ kia mày cầm về mà chuẩn bị lo hậu sự cho mình đi lúc này một chiếc xe ngựa cũng đi đến bên trong xe ngựa tiếng nói của một chàng trai vang lên đường đường là một phú hộ có tiếng mà không biết dạy dỗ con cái không có một chút phép tắc nào cả bà phú hộ lâm nhìn qua chiếc xe ngựa cất cao rộng Là kẻ nào dám buông lời xúc phạm nhà ta ngươi có tin Chưa kìm nặng hít câu Bà phú hộ và lâm giả đã há miệng ngạc nhiên Trước ngoại hình của chàng trai Đang vén rèm bước xuống ngựa Lâm giả mắt mở to Không kìm được lòng mà lên tiếng nhan sắc này đúng là tuyệt hảo Chàng trai bước lại gần phía Cổ Nguyệt Hai tay đắp sau lưng Đôi mắt lạnh lùng nhìn bà phú hộ và lâm giả Là phụ nhân lúc này Mới chợt tỉnh mà lên tiếng Người là... ta là Vương Tuấn Là cậu hai của nhà họ Vương Vốn gì tiền đường cùng chỉ sâu Sang thăm nhà họ Lâm Để sau này dễ bị hợp tác Nhưng xem ra nhà họ Vương ta Không được phú hộ Lâm để tôn trọng Mà nói xem liệu quan hệ Giữa hai nhà có phải còn được tốt đẹp không Vương Vương Tuấn Chẳng phải cậu hai nhà họ Vương Trước giờ công ở Vương Phủ Cũng không bằng gì đến công việc Của họ Vương Vốn dĩ trước đây là như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Việc ta trở về khiến cho nhà phú hộ Lâm lo lắng đến vậy sao? Từ phía trong phủ nhà họ Lâm, một người đàn ông lớn tuổi đang được một kẻ ngầu đỡ ra phía cửa rồi nói Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Bà phú hộ thấy người đàn ông kia bước lại đứng một tay Ông ơi, có cậu hai nhà họ Vương đến thăm chúng ta, còn có... không cần nghe vợ nói hết ánh mắt của phú hộ lâm dừng lại chỗ cổ nguyệt rồi nhìn qua chỗ vương tuấn có chút ngạc nhiên nhưng ông ta vẫn kính cẩn nói lâm ra không biết cậu hai ghé thăm thật là thất lễ xin cậu hai đừng để bụng vương tuấn khẽ câu mày nhìn ông phú hộ rồi nói ta cứ nghĩ bà phú hộ và tiểu thư đây không biết phép tắc hóa ra nhà họ lâm không được dạy Ông Phú Hồ nhìn Vương Tuấn về mặt có chút lo. Ý của cậu hai là sao ta đây thực sự không hiểu. Vương Tuấn gãy nhích môi cười. Vậy xin ông đây hãy nghe kỹ những gì ta chuẩn bị nói. Đứng trước mặt ông không chỉ có ta mà còn có cả mợ cả của nhà họ Vương. Theo lễ đến ta đây còn phải kính cẩn với chị ấy. Vậy mà vừa chưa bước vào cửa bà Phú Hồ và tiểu thư đây đã tỏ thái độ hỗn xược Còn ông nghe nói ông đã mắc bệnh đã lâu. chẳng lẽ bệnh tình nghiêm trọng đến nỗi mắt cũng không thấy Hay ông cần ta dạy cho phép tắc lễ nghĩa lúc này vẻ mặt của bà phú hộ và lâm giả có chút biến sắc ông phú hộ nhìn sang nguyệt tỏ thay đổi mến cưỡng thừa mợ xin thưa lỗi cho người nhà họ lâm vô phép đã đắc tội với người mong mở đây trách phạt người nhìn sang vương tuấn khẽ gật đầu vương tuấn tiếp tục phù hộ lâm nhóm đón khách ngoài cổng sao hả Cậu Phú hộ giật mình vội lùi lại mà nói Ây chết ta thật lễ, mời mờ và cậu ngay vào phủ dùng trà. Nguyên cùng Vương Tuấn bước vào trong phủ, bỏ lại ba người nhà họ Lâm đang hoang mang nhìn nhau. Lâm giả giận dỗi, cha, mẹ, con hậu bếp đó có gì mà hay mà hết bà minh kia để ý lại được cậu hai quan tâm. Lâm phụ nhận đưa một tay lên môi, sang hiểu cho Lâm giả nói nhỏ lại. Lâm lão già thở dài quay sang Lâm phu nhân Hai mẹ con bà cẩn thận một chút Giờ nó là người của họ Vương Chúng ta không thể tùy tiện như trước Mau đi vào đi Tại phòng bếp của nhà họ Lâm Khi Nguyệt cùng Linh bước vào Đang thấy dì lành đang cầm gùi nấu đồ ăn Nguyệt trả lại ôm sau lưng cười nói Dì con nhớ gì quá Dì có nhớ con không Dì lành bị Nguyệt làm cho giật mình Quay lại cất đánh vào tay cô Nhưng giọng nói chứa đầy sự âu yếm Con bé này Ta đương nhiên nhớ con Nhưng sao con lại trở về đây Nguyện khó hiểu nhìn dì lành Tại sao con lại không trở về được Ta cứ nghĩ Dì lành nhìn con Linh Thì bỏ lừng câu nói Nhưng hiểu được suy nghĩ của dì lành Nguyện nắm tay của dì rồi chấn an Dì à đây là Linh Em ấy rất tốt với con Dì đừng sợ Mà từ khi con đi người nhà họ lâm có làm khó gì không? Dì lành khép mỉm cười dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn nguyệt Đưa bàn tay nhanh nheo đắt chai sản kê lên đôi má ửng hồng của cô Con gái ngoan ta không sao Thế còn quẻ mày như vậy Lòng ta rất mừng Nhà vũ hộ vương đối xử với con như thế nào? Dì yên tâm Nhà họ vương đối xử với con rất tốt Mọi người đều rất yêu thương con Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dì, dì đi với con đến nhà họ Vương đi, con sẽ xin bà chủ cho dì về ở cùng. Không được đâu Nguyệt, bà chủ nhất định không đồng ý. Nếu con mà đưa ta theo cùng, nhất định phụ nhân sẽ đánh con chết không được. Linh đứng bên cạnh thấy dì lành lo lắng bèn đêm tiếng. Dì à, tiểu thư Nguyệt giờ đã là con dâu họ Vương, mà muốn đưa bà đi thì lâm phu nhân kia không thể làm khó. Dì lành nghe xong thì quay sang nhìn Nguyệt Thấy cô gật đầu dì lành vui vẻ Thật vậy sao Ta có thể đi cùng con đến nhà họ Vương Là sự thật Còn hứa là sẽ đưa gì khỏi đây cùng con Tại phòng khách tại nhà họ Lâm Ông bà Phú Hồ và Lâm Dạ Có chút e dè, Lo sợ Khi thấy cậu hai Vương Tuấn chỉ ngồi đó gương mặt lạnh đùng lâu lâu Lại đưa tách trà lên miệng Không nói lời nào Thế Nguyệt cổng linh và dì lành bước vào gương mặt mới giãn ra, nhìn về Nguyệt kẽ mỉm cười. Nguyệt đứng trước mặt của ông bà phú hộ cúi đầu lên tiếng. Thưa ông bà, hôm nay con về đây, chắc là để lại mặt, gửi chút đồ lễ gọi là tạ ơn nuôi dưỡng của lâm gia. Bên cạnh đó Nguyệt con có một thỉnh cầu. Mặc dù con là phương phổ nhưng lòng lại nhớ nhung dì lành không nguôi. con xin phép ông bà được đưa gì lành về cùng với vương phổ Để còn có thể bình an hơn Lâm gia trong lòng đang tức giận lại càng thêm khó chịu Khi nghe Nguyệt nói như vậy Gã đi chơi được bao lâu Lại muốn mang người của nhà ta đi Chẳng qua chỉ là một người thôi Không lẽ ông bà phú hộ đây lại khó khăn với nhà họ vương ta đến vậy Vương Tuấn lúc này mới lên tiếng Thế tình thế bất lợi bà phú hộ liền níu tay của lâm giả thương mặt thay đổi tươi cười nhìn nguyệt mà đừng có để bụng lâm giả còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện tình cảm của mở với dì lành đây ta có thể thấu hiểu nếu mợ muốn đưa dì lành đi theo ta đây sao nỡ chia cắt ngoài nhìn dì lành vô cùng vui mừng rồi quay sang nhìn bà phú hộ con xin cảm ơn ông bà vương tuấn thấy Nguyễn vui mừng thì bất giác đôi môi khẽ mỉm cười phải chăng nụ cười đó lại minh chứng cho cái người ta vẫn gọi là động lòng mặt trời vừa xuống bóng cũng là lúc hai chiếc kiệu của nguyệt và vương tuấn trên đường quay trở lại vương phủ ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc trong đêm khiến cho những con người tăng đi kia có phần ghê sợ điều gì đến cũng phải đến bầu trời tăng yên nắng bỗng nhìn hóa cùng phong gió thổi mạnh làm cho tấm rèm mai chiếc kiểu bị ngất tung những ngọn đuốc đang cháy cũng bị gió thổi cho tắt dần cả đoàn người nhốn nháo kẻ giữ ngựa người hò nhau tìm cách đốt lại những cây đuốc nguyệt ngồi trong kiều mà luôn có cảm giác bất an có nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cân tiếng gọi linh dì lành hai người có làm sao không gió bên ngoài thổi lớn quá không có một ai lên tiếng trả lời Nguyệt nghĩ rằng gió thổi quá lớn đã át đi tiếng nói của cô Nguyệt cố gắng nói to Linh em nghe ta gọi không Linh gì lành Dì nghe con nói không gì ơi Tuy nhiên không có một ai đáp lại tiếng nói của cô Nguyệt bắt đầu hoàng sợ Để đôi tay tìm lối để bước xuống kiểu Nhưng dù có tìm về hướng nào Cô cũng không thấy tấm rèm kia đâu Bề tài bỗng chốc vang lên Tiếng nói thì thầm của một cô gái Sợ rồi sao Chẳng phải cái miệng cô nanh lợi lắm cơ mà Nói rồi cô gái kia cười phá lên Nguyệt ngồi bịch xuống dùng ngay tay bịt thải Giọng nói của cô gái kia tiếp tục truyền tới Nguyệt Có trách thì trách người vô phúc khi gả cho vương thành Cô là ai Tại sao cô lại làm vậy với ta Tiếng cười lại vang lên một lần nữa Lần này tiếng nói của cô gái kia phát ra và đang rít qua từng kẽ răng Là người sẽ lấy mạng cô Nguyệt lúc này vô cùng sợ hãi Lết người thụt lùi lại Trong bóng tối cô cảm giác như Có khuôn mặt đang áp sát gần mặt của mình Không, đừng lại gần tôi Khi cây chết đã cận kề Trong căng tất Chân trầm gỗ trên đầu của Nguyệt bất ngờ phát sáng Bày ra khỏi tóc Và đâm thẳng theo hướng gương mặn Của cô gái kia Trong chớp mắt đầu cô gái kia rụt lại Nhanh chóng né qua một bên Khiến cho cây trầm cắm thẳng vào chiếc kiệu. Một tinh hét trói tai vang lên. Nguyệt hoàng sợ vừa la hét vừa xôi tay khắp nơi. Cô chỉ mong sẽ kiếm được một tiếng hy vọng sống sót. Lúc này trong tâm trí của Nguyệt. Hình ảnh của một chàng trai hiện ra. Chàng trai đứng trước mặt đưa bàn tay về phía cổ cô mỉm cười. Nguyệt ta sẽ bảo vệ em. Hình ảnh của chàng trai đó mở dần mở dần. Đôi mất của Nguyệt cũng dần nhắm lại. Miệng công ngừng gọi Vương Thành, Vương Thành, cậu đừng đi mà mà Người mau tỉnh lại đi mạ Nguyệt ơi, tỉnh lại đi con, Nguyệt Trong mơ hồ Nguyệt nghe thấy Linh và Dì lành Đang nay gọi mình Nhưng đứa mất của cô không thể nào mở được Vương Tuấn thấy Linh và Dì lành Đang hoảng loạn lo lắng bước lại Chứ ấy bị làm sao vậy Linh lúc này mới dàn ruộn nước mắt Cậu hai Lúc nãy em và dì lành vụ mọi người đốt đuốc Lúc quay lại thì thích mợ đã ngã dưới kiệu. Em và dì có gọi thế nào mà cũng không tỉnh dậy Hai người tránh còn một chút để ta xem Vương Tuấn cầm tay cầu Nguyệt đưa lên cổ tay của cô bất mạch đôi lông mày khẽ chồng lại như suy nghĩ ra điều gì Vương Tuấn lấy trong tay áo sau một viên thuốc nhỏ Nhẹ nhàng đặt vào miệng của cô Mở lát sau Nguyệt từ từ tỉnh dậy Cơ thể đau nhức Khuôn mặt mệt mỏi, thế mọi người bao quanh mình cô tự lầm nhầm. Ta lại xảy ra chuyện rồi. Thế Nguyễn đất tỉnh lại Vương Tuấn trong lòng mừng, nhìn cô rồi lên tiếng. Chị giàu, suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị? người Tính kể lại những gì mà cô vừa gầm cho Vương Tuấn nghe, thì đầu cô lại đau nhói. Vương Tuấn thấy Nguyễn như vậy thì không hỏi thêm, cậu liền quay sang nhìn gì lành. dì lên kiều chăm sóc mợ đi dáng một lát nữa là chúng ta lại về vương phủ dạ vâng thưa cậu hai sẻ lành vừa nói vừa đỡ nguyệt lại ngồi trong kiều hai chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh ngồi trong kiều nguyệt tự mình vào dì lành sẻ lành xót cô khe vũ về bàn tay đưa lên gạt đi những sợi tóc trên khuôn mặt vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi nguyệt không sao đâu con cố gắng lên nha Nguyệt lúc này đất tỉnh lại nhưng cảm giác vô cùng mệt mỏi, toàn thân không có một chút sức lực. Đi được một đoạn đường thì đôi mắt của cô lại nặng trĩu. Cứ một lần nữa Nguyệt tiếp đi. Trong cơn mơ cô thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa đầy sắc màu, mùi hương thơm thoảng khiến cho Nguyệt cảm giác bình an đến lạ. Bỗng từ đằng sau giọng nói của một chàng trai vang lên. Nguyệt Nguyệt quay người lại nhìn chàng trai đứng trước mặt. Cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc, chạy lại gần phía cửa của chàng trai mà lên tiếng. Phương Thành, nơi đây thật đẹp. Chàng trai đưa tay gõ nhẹ vào chắn của cô, đôi môi nhàn miệng cười. đầu ngốc, em vui đến vậy sao? Nguyệt gật đầu không nói, từ lúc sinh ra có lẽ đây là thời khác mà tâm hồn của cô thoải mái và an yên nhất. Chàng trai kéo Nguyệt vào lại gần, kéo ôm lấy cô rồi thì thầm. Nguyệt đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em Hai chiếc Kiều dừng trước cổng vương phủ Dì lành lai Nguyệt tỉnh lại vừa bước xuống Kiều đã thấy bà Phương Bà hai cùng với bà Minh đang đứng đợi Bà Minh thấy cô thì vội vàng chống gậy bước lại Nguyệt có phải... Hiểu ý của bà Minh Nguyệt khét gật đầu rồi nói Thưa mẹ, bà Minh, đây là dì lành Người đã nuôi nấng con ở nhà phú hộ lâm nay con xin lầm giả cho dì theo con về phủ xin mẹ chấp thuận cho con bà vương thấy nguyệt bình an trở về thì vui mừng tựa như vừa chút bỏ được một gánh nặng trong lòng nguyệt người có ơn với con tức là có ơn với nhà họ vương chỉ cần con muốn thì ta không có gì cấm cản con và mọi người mau vào nhà trời cũng đã khuya bà hai nãy giờ đứng nhìn cảnh ân nghĩa này bây giờ mới nhổ đi miếng chầu đang nhai trong miệng Đèo bồng vẫn mãi là đèo bồng Nhà họ Vương chẳng phải quán trọ Ai đến thì đến Kẻ đi thì đi Nói xong bà quay sang nhìn cậu hai Con trai Ta có chuyện muốn nói với con Mau theo ta Phương Tuấn cúi đầu chào bà Vương Và bà Minh Rồi bước theo bà ngay đi vào bên trong Bước vào trong phòng của mình Bà ngay ngồi xuống trước một chiếc cường lớn Trong gương hình bóng của một người phụ nữ Mặc áo đỏ hiện ra Tóc tài rũ rượi che đi toàn bộ khuôn mặt. Phương Tuấn đứng sau bà hai mà nhìn vào chiếc gương. Khuôn mặt không một chút sợ hãi. Một tiếng nói phát ra âm thanh lúc chồng lúc bồng, Hai hàm răng nhưng hín vào nhau cố gắng giết lên từng chữ. Tại sao con lại cứu Nguyệt? Mẹ, mẹ dừng lại đi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Ta đang hỏi con tại sao lại cứu cô ta? Con biết mẹ và em muốn lấy mạng của Nguyệt nhưng chỉ hoàn toàn không có tội. tội của nó là làm dâu nhà họ vương chỉ cần là người nhà họ vương thì với ta đều đáng chết chết ngàn vạn lần có biết không mẹ mẹ có thể sai nhưng mà tại sao lại lôi theo em con oán hận trong mẹ quá lớn con xin mẹ hãy dừng lại còn đã quyền những gì nhà họ vương này đối xử với chúng ta oan oan từng báo bao giờ mới hết phương phu nhân có lỗi với nhà chúng ta nhưng bao nhiêu con người ở đây không có tội tại sao mẹ phải đuổi công giết tận như vậy còn câm miệng lại Tất cả những ai liên quan đến nhà họ Vương Thì đều không có cơ hội sống Ta phải giết giết hết còn biết chứ Nếu con không ủng hộ ta Tốt nhất đừng làm hỏng đại sự sắp thành của ta Nếu không con đừng trách ta sẽ trừng phạt con Mẹ bao nhiêu năm con luôn trốn tránh Con không muốn thấy mẹ và em con càng lún sâu vào trong thù hận Nhưng hiện tại con đã tìm được người mà con muốn bảo vệ Con yêu con nhà đầu đó Vương Tuấn im lặng không trả lời Người phụ nữ trong gương kia từ từ ngẩng đầu lên Mái tóc kia cũng theo đó rẽ sang để lộ hốc mắt sâu đen Miệng há rộng cùng hai trước răng nành Còn có biết cô ta là vợ của thằng Vương Thành? Còn biết, nhưng Vương Thành đã không còn Tại sao mẹ cứ phải làm những chuyện nghịch thiên như vậy? Mẹ, chúng ta buông bỏ được không Buông bỏ sao? Công sức của ta bao nhiêu năm nay còn nói buông là buông được Ta không muốn nhiều lời với con Nếu con còn tiếp tục chống đối Và làm hỏng đại sự của ta Thì không chỉ con Nguyệt kia Mà cả con cũng không yên với ta Mau về phòng đi Vương Tuấn im lặng mở cửa Bước ra khỏi phòng Cảm giác của cậu lúc này vô cùng trống sống Và bất lực Cánh cửa phòng của bà ngay tiếp tục được mở ra Một người con gái bước vào Bà hai vẫn ngồi trước cương Hình ảnh của người phụ nữ áo đỏ Vẫn còn đó Thấy cô gái người phụ nữ này lên tiếng Con quá nóng vội rồi Mẹ Tại sao mẹ vẫn chưa ra tay với cô ta Ta cảm thấy con Nguyệt này có gì đó không bình thường Ta muốn giữ lại mạng nó Để xem hai con đàn bà kia đang tính kế gì Nhưng Vương Tuấn anh ấy nhiệm vụ của con là hoàn thành những điều ta cần dặn Con nên nhớ nếu con nóng vội Thì đại sự bất thành Con đang bị thương Lo nghỉ ngơi cho tốt Âm pháp mà ta chuyển cho con không tùy tiện được thi triển Cơ thể của người Phàm của con không thể chống cự được đâu. Ở trên bàn kia có một viên thuốc, âm khí trong đó sẽ giúp cho con. Mẹ nói đúng. lúc con ra tay với cô ta, thì có một luồng sáng phóng tới. Con bị tấn công bất ngờ cho nên bị thương. Con e là thân phận của cô ta có chút đặc biệt. Thứ mà làm con bị thương chính là quang nguyệt của Mộc Thiên Trâm. Cây trâm này ta đừng thấy bà Minh kia cải trên đầu. Bà ta lại mang pháp ký của mình Cho một con bé xa lạ Ta muốn xem rốt cuộc bà ta Và con bé kia có mưu gì Bất kể là ai dám cản đường Của lệ hoa ta Đều phải nhận kết cục thê thảm Nói rồi âm kỳ kia Liền phát lên cười Cô gái kia tiếp tục lên tiếng Mẹ tiếp theo con phải làm gì Con đã tìm được lão già kia chưa Mấy hôm trước con phát hiện ra Chân thần của ông ấy xuất ra Ở thôn bên cạnh Nhưng có đuổi theo thì vô dụng con nên nhanh chóng tìm ra lão già đó Bà Minh và đàn bà kia Cứ vẻ đã biết được những tính toán của ta Nếu bắt lại được một hồn Của tên nhóc Vương Thành Thì việc phá giải phong ấn này Nhanh chóng gần nhiều Mẹ yên tâm Nếu ông ta đã xuất hiện Thì chắc chắn tên Vương Thành cũng ở quanh đây con nhất định sẽ thu được một hồn của hắn về cho mẹ Con không nên chủ quan Bao nhiêu năm nay Ông ta luôn trốn tránh chúng ta Hiện tại lại tự động xuất hiện chắc chắn của Miu Chúng ta phải đề phòng tránh hỏng việc Còn nữa những thi thể tiếp theo con hãy thu xếp Ta muốn xem tất cả những người trong vương phủ này Hoảng loạn như thế nào Còn cả bà thầy pháp quẹn kia nữa Bà ta sẽ làm gì đối phó lại với ta Lúc bây giờ bên phía phòng của bà Vương Trên khuôn mặt của hai người phụ nữ Đều thoáng có chút lo lắng mình Anh Lần này nguyệt cặp chuyện thang E đã cũng là điều em lo. Lần này may nhờ có Mộc Thiên Trâm nếu không con bé rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nhưng có điều trên người của con bé lại không có âm khí giống với âm quỷ kia. Cũng chẳng có một dấu vết nào để lại. Nếu về lý khi Mộc Thiên Trâm phát ra linh lực thì tất yếu sẽ có âm khí nhưng mà tại sao... Vương Phụ Nhân thở dài. Cái chết của người hầu trong phụ ta sáng nay liệu có phải... Bà mình ngứng đôi mắt nhìn xa xăm Khe gật đầu Ông quỷ kia đã bắt đầu hành động Chúng ta ngoài sáng nó ở trong tối Nếu không tìm được Minh Thiên Em e rằng nhà họ Vương sẽ gặp chuyện lớn Minh Anh Chúng ta thực sự không còn cách nào khác tiêu diệt nó sao Bà mình khẽ lắc đầu Đôi mắt dần nhắm lại Bà nằm qua ông quỷ này Với thân phận là nhị phu nhân Lại chưa từng bước ra khỏi vương phủ Nó cũng không gây ra Điều gì nguy hiểm cho mọi người Có lẽ đang chờ đợi để thực hiện một âm mưu nào đó. Chúng ta quan sát lâu như vậy, cũng không thể nhìn ra âm mưu kia. Trách ta tài hèn sức mọn không thể tiêu diệt mối hiểm họa này. Mình anh em đừng tự trách mình. Em đã dành cả đời để học Pháp. Có thể tìm lại được nguyệt. Em đã phải hy sinh rất nhiều. Ta tin ông trời sẽ không phụ lòng người. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra người giúp đỡ. Không gian của căn phòng bóng trở nên im lặng. hai người phụ nữ với những nỗi niềm riêng đằng sau những lời nói là một chút bất lực và thất vọng tại phòng cổ nguyệt cô đang nằm trên giường khuôn mặt vô cùng mệt mỏi linh bừng theo một chậu nước mở cửa bước vào mở người thấy trong người thế nào nghe tiếng của linh đôi mắt cổ nguyệt từ từ mở xa gần ánh mắt nhìn về phía cô bé nguyệt cố gắng trả lời ta chỉ mệt một chút thôi em đừng lo Lúc này trên đường trở lại phủ, người làm em lo chết mất, người thấy gì sao hả? Đôi lông mày của Nguyệt kẽ trong lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Có lẽ do đi đường xa sức khỏe của ta không được tốt, cho nên sinh ra ảo giác rồi tự làm mình hoảng sợ. Ta không sao, mà cả ngày hôm nay em theo ta chắc cũng mệt lắm, em mau nghỉ ngơi sớm đi cảm ơn em. Linh nhìn vào Nguyệt rồi khẽ gật đầu, dạo vâng. vậy người nằm nghỉ đi em về phòng có chuyện gì thì mời chỉ cần gọi em sẽ lập tức chạy sang Ngoài rời đi trong căn phòng mập mờ có ánh đèn lúc này chỉ còn một mình cô cờ mơ hồ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra rồi tự nhủ ta chưa nói với bất cứ ai những điều mà ta gặp phải nhưng mà tại sao linh lại hỏi ta có phải đã nhìn thấy gì đó là sự vô tình hay Vì quá mệt mỏi mà đôi hàng lông mi của Nguyệt dần khép lại Cô chìm vào trong giấc ngủ Một giấc mơ nữa xuất hiện Lần này Nguyệt ở trong một khu rừng Gió hiu hiu thổi Các loại chim thi nhau cất tiếng hót Bóng một âm thanh vang lên khiến cho mọi thứ im bật Âm thanh đó khiến cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên Nguyệt cố gắng tìm rồi chạy về hướng phát ra âm thanh Đến một gốc cây cổ thụ. cứ mỉm cười nhìn lên thế một cành cây nơi có một chàng trai đang ngồi tay đang cầm và thổi một cây ngọc tiêu thấy nguyệt bước lại gần chàng trai ngưng thổi ánh mắt đầy yêu thương đều môi khẽ mỉm cười nhìn nguyệt từ trên cây cao bằng một cách nào đó chàng trai có thể bay xuống và chạm đất thật nhẹ rồi tiến đến chỗ của nguyệt đồ ngốc ta đang dặn em phải cẩn thận tại sao lại để bản thân mình bị thương Cậu Thành, có phải cậu biết được tất cả mọi chuyện? Em đoán xem ta có thể biết được những gì? Phương Thành vừa nói vừa tiến sát lại gần với Nguyệt và nhìn cô bằng một ánh mắt trêu đùa. Nguyệt nở một nụ cười miễn cứng rồi quay người đi. Cậu, cậu đừng dùng ánh mắt đó để nhìn em. Người biết được những gì thì sao em biết chứ? Ồ, vậy sao? Vậy ta sẽ nói cho em biết những gì ta biết. Nói rồi Vương Thành bước đến trước mặt đối diện với Nguyệt, thêm hài má của cô đỏ ửng Vương Thành bật cười thành tiếng. đầu ngốc này, em xem bản thân mình kìa, thật ra anh đã đi theo em từ khi em rời khỏi vương phủ nhưng để tránh ngâm quỷ kia phát hiện, nên ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn em. Vậy lúc em gặp nguy hiểm thì cậu ở đâu? Ta sao? Chẳng phải lúc gặp nguy hiểm ta đã xuất hiện rồi sao? Em còn không nhớ và luôn miệng gọi tên cổ ta. Ý của cậu là cậu đã cứu em. Nói đến đây, gương mạnh của Vương Thành có chút nghiêm túc trở lại. Lúc em gặp nguy hiểm, tâm trí hoảng loạn rất dễ bị người kia dùng tà thuật dẫn dụ. Sau đó, ta phải đi vào giấc mơ của em để giúp em bình tâm. Không may trước đó có Quang Nguyệt bảo vệ. Nếu không thì kiếp nạn này em có có thể qua được. Quang Nguyệt? Chính là ánh sáng phát ra từ cây trầm gỗ em đang cài Nghe vương Thành nhắc đến trầm gỗ Nguyệt mới đưa tay lên đầu Và gỡ cây châm xuống Là nó sao Phương Thành ghét gật đầu Nguyệt lúc này mới nhìn kỹ chức châm Thật nhìn thì không có gì đặc biệt Ngoài chứng minh các trên thân cài Phương Thành tiếp tục lên tiếng Nguyệt Cây châm này từ đâu mà em có được là mẹ đã cho em trước lúc em đến nhà phố hộ lâm mẹ em nói rằng cây châm này có tên là mộc thiên châm. Thì ra là bà mình đã đoán trước được có chuyện xảy ra với em. Tiếng là hét thất thành cả bên ngoài làm cho nguyệt tỉnh giấc. cả vương phổ là một lần nữa nháo nhào khi có thêm một cái xác nữa trong phủ. vừa mở kính cửa bước ra nguyệt giật mình khi đối diện trước mặt của mình là một cái xác đang treo lơ lửng trên cành cây. đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một người hầu chạy đến. mợ có chuyện không hay rồi phù ta lại có người chết con hầu này nó treo cổ trên cây ngay trước cửa phòng của người nguyên nhắm mắt tít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói với người hầu người đã thông báo cho phu nhân và bảo minh chưa dạ thưa rồi cố gắng lấy lại can đàm nguyệt bước về hướng cây xác đưa đấm mắt quan sát cưng mần có chút nghi hoảng cô tự nhủ hễ như người này không phải chết treo cổ Mà bà nói gì hả giọng nói của linh thì thầm bên tay khiến cho nguyệt một lần nữa giật mình cô quay sang trách móc linh em làm cái gì vậy em có biết làm như vậy sẽ dọa chết ta mợ em vừa lúc này bà vương cổng minh đi đến nhìn thấy cái xác vẫn còn treo lơ lửng trên cành cây bà vương có chút hoảng sợ và thụt lùi chân về phía sau Bà Minh bước lại gần chỗ cổ Nguyệt Hứng đôi mắt nhìn lên cây sắc một lúc Rồi quay sang đám người hầu mà thở dài Mấy người mau mang thi thể cô gái này xuống Đám người kia đứng cỏ giò nấy giờ Thì giật mình trước lời nói của bà Minh Hai ngày đã có hai người phải bỏ mạng Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt hoang mang Và lấn sự lo sợ Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh Đám người bắt đầu tàn ra Người vác ghế người cắt dây Người đỡ thi thể của hậu xấu số kỳ xuống Thi thể của cô gái Được mang xuống và đặt trước mặt Của bà Minh Lúc này Nguyệt mới nhìn sang và nói nhỏ Bà ơi Cái chết của cô gái này có gì đó không đúng Còn nghĩ sao Trước đây ở nhà phố hộ lâm Cũng có người tự tử Nhưng con thấy nó có vẻ không giống cô gái này Nút thắt của sợi dây kia Ở sau gáy thì khuôn mặt phải tím tái Nhưng cô gái này sắc mặt lại trắng bệch. Đã còn giữ nguyên điều vẻ hoàng sợ. Chắc chắn trước khi chết gặp điều gì đó kinh khủng. Bà à, bà có thấy cái chết cô gái này với cô gái hôm qua giống nhau hay không? Bà Minh nhìn cô lông mê khép buồn xuống tỏ ý. Những suy nghĩ của cô đã đúng. Như hiểu đôi mắt kia của bà Minh đang muốn nói gì. người im lặng rồi quay sang nhìn thi thể. Mà thương cảm cho số phận cô gái kia. Người chết cũng đã chết. Thi thể cũng có quan phủ lo. mở ở đây mà đoán già đoán non làm gì giọng nói lanh lạnh từ xa của bà hai vang lên kéo theo cái nhìn của tất cả những con người đang có mặt tại đây bà hai bước đến bên cạnh nguyệt tay phe phẩy chiếc quạt đôi mắt lạnh lùng nhìn sang thi thể cô gái rồi nhếch mép cười ghe sát mạnh vào tay cổ nguyệt nói nhỏ nhưng đủ để cho bà minh đứng bên cạnh nghe thấy ta thấy thay vì lo chuyện bao đồng mà nên lo cho mình đi làm vừa biết đâu cái xác nằm ghi tiếp theo lại là mợ đấy không để cho nguyệt phản ứng bà ngài quay đi bỏ lại cái nhìn căm hận của bà vương cùng với bà minh lúc này cậu hai vương tuấn cũng đi đến nhìn thi thể của cô gái kia cậu cái cầu mày nén hơi thở dài và có chút thất vọng trên khuôn mặt cất tiếng mẹ bà minh chị dâu ba người về phòng nghỉ ngơi đi con sẽ điều tra nguyên nhân của chuyện này Bà Minh nhìn Vương Tuấn bằng một ánh mắt suy tư rồi lại gần cậu. Cậu hai Có những chuyện chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Những cái thứ tồn tại trái quy luật cùng với trái thiên đạo. Ta mong cậu giữ vững cái tâm lương thiện của mình. Nói xong thì bà Minh cùng Vương rời đi. Lúc này Nguyệt mới bước lại gần Vương Tuấn mà nói. Cậu hai Ta biết cậu là người tốt. Ta tin rằng cậu sẽ biết phải làm như thế nào. Người khẽ mỉm cười và rời đi. Vương Tuấn lúc này tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trước giờ cậu luôn cố gắng trốn tránh sự thật. Cậu không muốn tin rằng người mà bao nhiêu năm mình gọi là mẹ lại là một âm quỷ có lòng oán hận lớn đến như vậy. Tâm của cậu cũng không cho phép mình nơi oán hận mà làm hại những người vô tội. Nhưng lòng của cậu lại rất thương người mẹ này của mình. Cũng chính vì quá đau khổ trở thành bộ dạng như bây giờ. Thâm tâm đang dần dần vật thì có tiếng của người hầu cất lên khiến Vương Tuấn quay trở lại thực tại. Cậu hai, thi thể của cô gái này bây giờ làm sao? Người hãy cho người chôn cất cô gái đó đàng hoàng, tìm hiểu xem cô ấy có còn cha mẹ hay người thân nào không. Nếu còn thì lựa lời báo tin và gửi cho họ chút tiền để lo tăng sự vào cuộc sống sau này. Vậy chúng ta có báo quan nếu không thưa cậu? Không cần. Quan phủ có điều tra thì cũng chỉ là một kết quả vô ích thôi. Người kia cúi đầu hành lễ rồi huy động mọi người đưa thi thể cô gái kia đi Phương Tuấn ngần mặt nhìn lên trời Bầu trời hôm nay trong xanh mà lòng của cậu lại âm u một cách lạ lùng Nhìn những bồng hoàn đầy sắc màu đăng thi nhau đua nở trong vương phủ Nguyệt kẽ mỉm cười Trong đầu của cô lại vang lên giọng nói của Vương Thành Minh Nguyệt Sau này lớn lên ta nhất định lấy Minh Nguyệt làm vợ Mỗi ngày ta sẽ tặng cho người một bó hoa Người đồng ý không Chỉ là gầm đường vương thành trong mơ Nhưng có lẽ đã là nhân duyên Thì dù cách trở thế nào Cũng không ngăn được sự rung động Từ trái tim của cả hai người Hết một hơi thật sâu Để cảm nhận bầu không khí của ngày mới Quyền quay sang nhìn Linh Rồi tươi cười Linh, hôm nay thời tiết thật đẹp Đã rất lâu rồi ta mới được thoải mái như vậy Nói rồi nguyền xoay người một vòng, vẻ xinh đẹp của cô trong ánh nắng ban mai, khiến ai nhìn vào cũng phải có chút động lòng. Do xoay người có mạnh cho nên chiếc chầm gỗ trên đầu bị rơi xuống đất, Linh thế vậy thì chạy lại nhặt lên. mở mộng tin châm này quý lắm, người cẩn thận không rơi mất. Vừa nói Linh vừa nở một nụ cười thật tươi và đưa lại cây châm cho Nguyệt. Nhìn linh vui vẻ, nhưng nụ cười trên môi của Nguyệt lại chợt tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.